Những lúc ông Hương đi nhà hàng hầu quận Đôi khi vài ngày mới về nhà một lần Bà Hương ở nhà mời ông Thầy Tư đến Ông ta tha hồ dàn trận đánh nhau với chúng Có lần Thầy Tư đang phụng mang họ hét Thì ông Hương về tới Bà Hương sợ ông Hương quát mà sự ếm đối bớt linh Nhưng ông Hương là người biết điều Bà đã để cho ông đi hầu quang tự do Chữ đi hầu quan nằm trong hoạt kép Thì ông cũng nên để cho bà cúng tế Hai bên hòa giải và hòa hợp với nhau một cách êm thắm Do đó thầy tư ẩm sơ của ông Hương vài chục giả lúa tiền tổ Tiền công đức thầy và tiền nhan đèn dân dân Còn lối sớm thì được thêm một dịp Xem tài năng trấn quỷ trừ tà của thầy Khi thầy tuyên bố đã nhốt được cả bầy tinh cái Trong một chục cái tỉnh Miệng dán giấy vàng hẳn hồi Thì nhà bà hư không có chuyện gì xào sáo Ban đêm bà không còn nghe tiếng ma quỷ rú trên ngọn cây Và cũng không thấy có buồn cao nào trổ ngược nữa Quả thầy tư là một tay pháp thuật cao cường Bà Hương đang lùi cuôi ép chuối để phơi khô Thì có tiếng nói chăm cọc Ép dâu ép mở Ai nở ép chuối sim Bà Hương ngó lại Thì ra thằng con trai quý của bà Bà quát Mày nói xàm cái gì vậy sao Hữu duyên thiên lý ăn tương ngọt Vô duyên đối diện bất chung mùng Cái thằng Đi lại đây ép mấy buồn chuối cho tao con này Má đưa đây con ăn hết một lượt cho coi Cậu Sáu vừa nói vừa đi tới Bẻ chuối lột đút vô miệng nhai ngòm ngòm Nuốt trứng hai ba lượt rồi tiếp Má tính chừng nào gã con chính cho thằng Đăng Bà Hương chưng hững Sao cái chuyện đó ông bà mới bàn với nhau trong buồn mà nó nghe Nghĩ vậy bà quát Ai bảo mày cái chuyện kỳ cục vậy hả Kỳ gì mà kỳ má Sáu bước lại nói nhỏ Nó nói nó chịu con chính chứ không chịu con tám đâu đó má Bà Hương càng ngạc nhiên Thân phận của nó được con tám là quối rồi Con đeo bông con chính Bà quát Tao không có thèm ngó cái mặt thằng chăn trâu Thằng chăn Châu nó cũng đâu có thèm ngó cái mặt à, của con gái má Cái mặt của nó đẹp quá nên má chê người ta Mà kể từ ngày mai à nó không có đi làm cho nhà mình nữa đâu Ai nói với mày vậy Cậu nó Tưởng ai cho thằng cha ấp dịch hãng đó à? Má đừng xin người Nay mai nó sẽ nhờ mai mối hỏi con chính cho má coi Tao không có gã đứa nào cho một cái thằng như vậy hết Cậu nó bắt nó ở nhà nuôi dịch Vài năm sau nó sẽ giàu Sợ mình kêu nó nó làm lơ chứ má Con gái lớn lên là má không chịu gã Để nó lỡ thời hả má Cậu Sáu nói xong vừa đi vừa hát nhiều nhau Ba chị em ta như ba cục ngọc Lỡ thời rồi như cốc lột da Cốc lột da người ta còn sáu Bậu lỡ thời như rận cắn trâu Rận cắn trâu người ta còn bắt Bậu lỡ thời như giặc hà tiên Giặc hà tiên người ta còn đánh Bậu lỡ thời như bánh trôi sông Bánh trôi sông người ta còn vớt Bậu lỡ thời như ớt không cay Ớt không cay người ta còn hái Bậu lỡ thời như nhái xáo măng Bà Hương quát Bố mày khùng hát sao Khùng chẳng khùng Mày hát cái ông gái mày vậy hả? Cậu Sáu đi thẳng. Cậu vừa đi khuất thì cô Tám và cô Chính xuất hiện. Cô Chính trề môi. Ai đồn chuyện kỳ cục với má? Ôi cái thằng anh khùng khiệu của mày á. Hơi nào mà mày tin? Cô Tám lầm bầm. Cóc mà đòi mang quốc leo thang. Bà Hương gạt ngang. uy, đừng nói vậy không nên con. Tao có biết đâu. Tự bụng tía bay Cả hai cô nương đều nghe lén mọi việc Nhưng làm bộ hỏi Chuyện gì chị Tám với chị Chính giận vậy má Hai đứa nó đòi đi coi hát Má không cho Kỳ này hát đình tuồn cũ mèm coi cái gì Bỗng cô Mười trở ra ngoài nói Ai tới nhà mình kìa má Rồi chạy lẫn lên nhà trên Bà Hương nhìn ra cửa sau Thì thấy một thanh niên và một người đàn ông Cậu thanh niên thì bận áo sơ mi rằn Còn người đàn ông thì đội nón lá Cả hai đều bưng sách đồ đạc đùm đùm trên tay Khi hai người đánh mé thềm Thì dừng lại và mọp chào Bà Hương nhìn ra thằng Đặng Còn người đàn ông thì không biết là ai Người đàn ông lột chiếc nón bù nhọt Úp ngoài bè cửa rồi bước vào trước Tôi là cậu thằng Đặng Ít món đem kiến cho ông Hương bà Hương Dùng lấy thảo Ủa vậy à, chú Năm đây sao Dạ Lâu quá không có gặp chú Nên tôi nhìn không muốn ra Còn cháu Đặng nữa Bữa nay ăn mặc cũng khác mọi lần Tôi tưởng là đứa nào chứ Bà không gọi thằng Đặng bằng thằng nữa Năm mẹo tiếp Dạ sẵn dịp Thằng Đặng gài dính con diệt lửa Và mấy con còn ngà Nên tôi biểu nó đem biểu cho ông Hương bà Hương Sẵn đây bầu của tôi sai trái Tôi hái một cặp Cò thì sáu bầu Còn diệt thì quay nước dừa Chắc ông Hương nhậu thích lắm Ngoài ra tôi cũng đem tặng ông Hương Một chục trứng dịch lộn lai rai Bà Hương nghe nói đến trứng vịt lộn thì nhớ ra Năm Mẹo và nhớ luôn cả tiếng ruột thằng Nặng. Bà vui vẻ, mời chú Năm lên nhà uống nước. Ông tôi mấy bữa dài bận việc làng đi sớm về tối, bữa nào cũng ăn cơm đèn. Rồi bà Hương đưa Năm Mẹo lên nhà. Thằng Đặng thấy công việc của bà Hương bỏ cù thì nhau vô làm không cần ai sai bảo. Nó vừa ép chuối vừa lắng tai nghe câu chuyện của cậu nó thưa với bà Hương. Năm mẹo thấy bà Hương niềm nở khác thường Nên ái ngại không dám ngồi trên gián Bộ gián gõ giày một gan tay nhìn thấy mặt Làm sao một tên ở tròi ở trại Quần áo giải như năm mẹo Mà dám đặt đích lên Năm mẹo cung kính chắp tay Dạ thưa bà Hương Thằng cháu tôi ở cho ông bà được một năm Nhờ ơn đức ông bà nó rất siêng năng Và không phá tán xóm làng Nay nó cũng đã trọng tuổi rồi Mẹ nó ít khi ở nhà Cha ruột lại không có ở đây Tôi là cậu nó, tôi phải dìu dắt nó cho nó nên người Bữa nay tôi xin phép ông Hương bà Hương đem nó về chu Năm ăn ở con nhân vậy cũng phải Nhưng nó về nhà rồi việc đâu làm Ở cho tôi có nặng nhọc dĩ đâu Nhà tôi rất dễ tính Dạ bà Hương dạy vậy cũng phải Nhưng tôi muốn nó lớn lên là có cái nghề nuôi thân Nghề ấp trứng vịt của tía nó truyền lại cho tôi à. Tôi cũng muốn nó kế tiếp Bà Hương không nữ nữ chút nào Hơn nữa ý định của Năm Mẹo hợp với con đường Ông Hương đã dạy sẵn Nên bà nói Thôi thì chú Năm cứ đem cháu về nhà dạy dỗ Cháu có cần gì tôi giúp cho Hoặc lúc nào nhà có đám tiệc Thì chú bảo cháu lên phụ tiếp với sắp nhỏ Mấy đứa nó cũng mến cháu lắm Cháu không ở đây Tụi nó nhắc hoài cho coi Bà Hương kêu thằng Đặng Bằng cháu ngọt như đường phèn Năm Mẹo gọi Đặng à Lên đây chào bà Hương rồi về cháu Mấy chú cò điệt nhảy vụa quan quát dưới sàn bếp Nhắc cho bà Hương nhớ Bà bảo Cháu đặng khoan về đã Ở lại làm dùm cho bác mấy con cò Mấy đứa nhỏ không biết làm Năm mẹo cũng phụ quả ý kiến của bà Hương rồi ra về Đến ngõ gặp ông công tử Sơn ra đi về Cậu hỏi Anh Năm có nói vụ đó với má tôi chưa Dạ tôi đâu dám cậu sao Gì mà không dám Anh vô đây tôi nói dùm cho Cậu Sáu lôi tai năm mẹo Nhưng năm mẹo dùng ra chạy thẳng Cậu Sáu vào nhà thấy thằng Đặng đang nhúng nước sôi Nhổ lông cò điệt ngoài sàn nước Cậu sáp lại làm tiếp thằng Đặng một cách thân ái Cậu giành mổ ruột con diệt Đùm ruột lầm thồng dưới nước Cá nuôi nhào tới cắn rĩa lôi đi Cậu Sáu cười khoái chí Coi chừng nó dám lôi cả con lắm ngang cậu Nó muốn ăn à ta cho nó ăn luôn Hai cậu cháu nhìn lũ cá trồi đầu lên đớp mồi Con thì vẫy bạc lấp loán, con thì miệng rộng mình đen như quần lãnh. Con lại đuôi đỏ mắt lồi. Cậu Sáu bảo, có con cá cha to lắm, ba tao nuôi cả chục năm để dành coi chơi. Lâu lâu lúc trời nóng nực, tao thấy nó trừng lên lít dưới bóng cây cao. Ờ, cây cao có cái buồn chỗ ngực vừa bị đốn đó. Tao chắc con cá này thành tinh rồi. Cá gì thành tinh hả cậu? Có chứ mày. Trong chuyện phong thần có phe xỉn giáo Gồm toàn bộ kẹp rùa rắn ba ba Tu lâu năm quá được hình người mày à Tao nghĩ con cá tra này thành tinh Chứ không phải kia cao kia đâu Để tao kêu thử coi nó có đến không Cậu Sáu bậm môi kêu bập bập Và vỗ tay bớp bớp Một chập bỗng thấy mặt nước sao động Cậu bảo Nó lên đó Mày lấy đùm ruột cò ném sát mấy ao Quả thật nước cuộn lên Rồi nghe một tiếng ụp ngầm dưới mặt nước Cậu nói Còn cái cha tình lĩnh mất đùm ruột rồi. Miệng nó rộng dữ vậy sao cậu? Trời, đùm ruột và cái mê gà nó nuốt một phát thôi. Cao tầm dung rụng xuống chưa kịp kịp nó cũng ụp luôn. Cậu Sáu nói rồi móc ruột đùm cò ném tiếp, lại cũng tiếng ụp. Cậu Sáu chụp con dao yếm chém xả xuống nước hai ba phát liền và cười đắc chí. Chúng rồi, chúng đầu chằn ta rồi. Sao cậu biết chúng đầu Chúng xương cứng nghe một cái cục khác, chúng thịt chứ mày. Bà thấy bà rây chết Để nó thành tinh Rước thầy tư lại tốn mấy chục giả lúa à Thằng nặng nhìn trên mặt nước Thấy hai ba chú cá chài Cá ép con thì quay tròn như vụ Con thì thả ngửa đưa ướt trắng phiếu Nước dần mấy tiên máu Cậu Sáu lấy dao khều vô vớt ném lên bờ kho nước dường ăn luôn Bên trong có tiếng la ré của cô chính Má ơi anh Sáu chém cá nuôi Bà hương hớt khải chạy ra Khượng lại trước mấy con cá út nút Đang cựa quậy trên mặt đất Bà la lên, mồ tổ ơi, mấy con cá chài đuôi đỏ, cá ép mỏi đen, mang đỏ, tía mày mới nuôi mày chém chết, ổng về ổng la cho coi. Để nó sống nó thành tinh sao má con chém chúng đầu con cá tra tinh nữa. Con cá tra tinh nào, nó tu mười mấy năm dưới đáy ao, nay mai này nó sẽ một cánh bay lên phá làng phá xóm. Bà Hưng đứng thận thờ không biết nói sao trước sự giải thích bất ngờ của cậu con trai dở tính. Bà biết nếu la rầy cậu sẽ làm to lên nên chỉ dướt nhẹ. Chém mấy cái đủ rồi, đừng chém nữa nha con. Làm xong còi việc thằng đặng ra về, cậu Sáu bảo: "Ở lại nhậu mày. Dạ, để tôi về lửa trứng cho cậu tôi." Rồi thằng đặng bước mau, nhưng cậu Sáu nhanh tay níu lại và la lên: "Thằng đặng bị cá tra chém, thằng đặng bị cá tra chém." Ba cô nương lẫn bà Hương chạy ùa ra một lúc. Cậu Sáu cười ré lên. Bơ làng sớm ơi con cá tra thành tinh leo lên rượt người ta ăn thịt Xong cậu nói tỉnh bơ với bà cô em Tao gã tụi ba cho nó đó Đứa nào muốn nó nói mau Ba cô chạy thói lui vô nhà Cậu Sáu bỏ thằng Đặng Ba đứa đó mày chịu đứa nào Con tám hay con chín thì gả liền Còn con mười còn nhỏ Tía má tao nuôi thúc chừng vài năm nữa Cân kilo bán cho chợt ha <cười> ha Thằng Đặng ngưỡng chín người Dùng ra chạy tuốt Còn bà Hương dẫm chân kêu trời Mày khủng gì khủng dữ vậy hả thằng yêu lội Chương 6 Năm mẹo ôm con gà mái Còn thằng Đặng bông chú gà con Hai cậu cháu đi đến nhà ông Chính Tôn Nhờ coi vẻ dùm Con gà con lộ hẳn hình dáng gà trống Mông đỏ hẳn hoi Ông Chính Tôn ở sâu trên giường Tận mé sông cách lộ một tiếng hú Đàn bà vào một cái đứng dưới lộ Muốn kêu cong cái Thuộc dạng dần công của mình Phải hú một tiếng thật to Nam Mẹo có một ngôi nhà ở trên giường Cách nhà ông Chính chừng 5-6 dây đất Ông như cội cây già Ở trong đập ít khi ló ra ánh sáng mặt trời Ai có cần ông thì tìm đến Không thì thôi Ông chẳng thiết gặp ai Qua mấy cây cầu độc mộc Bằng thân cao bất ngang xẻo Và truyền bụp lá một lúc thì tới nơi Thấy hai cậu cháu Nam Mẹo ôm gà tới Ông Chính vui vẻ Bộ hai cậu cháu định vô đạo gà nồi hả? Dạ Thằng nhỏ ham gà mới ra cũng được một con Nó biểu cháu dắt tới nhờ chú coi dùm vậy Cháu xin để chú chính một ít công tiền mua nghệ mua phèn thoa gà Thả gà vô hai cái bội ở góc sân kìa Dạ Ngồi nghỉ một chút đi Rồi tao coi dùm cho Nó không mồ côi mà cũng như mồ côi Coi không cho nó cho tiền gạo gì Năm mẹo nhìn quanh thấy cảnh nhà thật u nhàn tịch mịch Xa tiếng động của sinh hoạt bình thường Nép nhà lá nhỏ nhắn nằm ẩn nấp dưới những tàn cây xanh Một ao nước mát rượi mép ao Một bên thả rau muống Một bên trồng rau nhúc Còn ở giữa ao thì dành chỗ cho những chiếc lá cuốn tròn đã bắt đầu khô Chứng tỏ ở dưới đáy ao Củ ấu đa vàng Lá ấu mới nhìn tưởng là bông súng Bằng những miếng gạch tàn bể rất đẹp mắt Hai bên bật mọc hai bụi dừa nước tơ Một bụi đã chỗ buồn giống như trái trùy Của các chiến tướng trong chuyện tàu ngày xưa Ông Chính niềm nở Mời chú năm vô nhà uống nước để cho gà nghỉ Rồi trở ra tôi xem dùm cho Hôm qua có hai chủ gà ở Cần nước Cũng ôm gà tới đây nhờ tôi xem Quả thật danh bất hư truyền Họ có một con giải nghề Còn một con có tám móng đều đen hết Chỉ có móng trắng sách Và gọi là gián móng hay ló móng Con này đá thường bị chém đuôi mắt Và ít khi ăn độ Nếu nó có hai móng trắng Thì gọi là bạch đầu chỉ Gà này tạm chơi được năm ăn năm thua không nên bỏ tiền ra nhiều. Còn con giấy nghề thì sao chú chính? Nhiều loại giấy nghề lắm chú em ơi. Thanh long độc đau, độc đau ẩn, nhân dân. Nhưng phải coi nhiều mới biết được. Không phải ai ai xem ai cũng thấy. Bởi vậy nên chủ gà cần có sư kê để thông thả. Tôi nói cho chú nghe vài loại vậy. Vào nhà năm mẹo giật mình đứng lại, rắn. Toàn là rắn vàng rực Đen mung khoanh đớm rằng ri Trên chiếc kệ cao một giói tay Có hàng keo chai đủ hình thù Trong đó ngủ yên những con rắn mới nhìn tưởng còn sống Ông Chính trỏ tay vô buồn Còn một mớ nữa trong kia Tôi ngâm rượu để làm thuốc đó chú Năm à Thuốc uống trị bệnh gì vậy chú Chính Có nhiều bệnh trị bằng rượu rắn Lành cấp kỳ chú ạ Hồi năm anh xui tôi là ông già vợ thằng Sư Kê Hai Trinh Đau nhất cùng mình Uống thuốc bắc thuốc nam Không biết bao nhiêu thang Mà bệnh còn trơ trơ Tô bèn cho ổng thử loại rượu này Ông chính giói tay lấy chiếc keo Miệng rộng đưa ra trước mặt năm Mẹo Và giải thích Đây là con rắn trung ngâm rượu trắng Chú biết con rắn trung mà chú em Dạ cháu đào đất gặp nó cho đập chết Thôi làm mồi đặt trúng á, Thì lương vô bể ống à. Lần sau chú để sống Bỏ trong vỏ đem cho tôi Tôi làm thuốc Nhưng nhớ coi chừng đầu nó cắn nha Đuôi nó chích đều chết cả đây Dạ cháu biết nọc nó rất độc Thường thường người ta thấy nó và con lương nằm chết trên bãi sình sau rằm tháng 8 Không hiểu sao lúc đó con lương nuốt con rắn chung rồi cả hai đều chết Con lương mấy đời lại đuổi kịp con rắn chung. Người ta nói là con lương hả họng ra Con rắn chui vào cả hai đều chết Ông trời ông biểu vậy không biết trời có biểu không Nhưng rượu thuốc rắn trung trị đau nhất thì thần diệu. Anh xui tôi đau quá chịu không nổi bèn uống đại. Chết cũng được. Chẳng ngờ uống có hai xị bệnh kia biến mất. Năm Mẹo cầm cái keo nhìn con rắn trung khoan đen khoan vàng nằm khoanh bên trong mà hải hùng và nói. Dĩ độc trị độc phải không chú Chính? Cũng đầu đó. Còn bệnh tê liệt thì dùng thuốc này. Ông Chính trả chiếc keo rắn trung vào chỗ cũ rồi lấy một chai xuống bảo. Đây là thuốc rũ rắn mái gầm Chú xem Mình rắn hình ba khoang đen như rắn trung Nó chậm chạp lờ đờ Nhưng gặp nó đừng có vội vác cây tròn mà đập Đập rồi dơ lên đập tiếp Chẳng ngờ nó rớt trên lưng mình mà nó cắn Mà nó cắn là sôi đàm liền Sao nó lại cắn trên lưng mình được chú chính Là vì khi mình đập Gai lưng nó dính vô cây Mình dơ cây lên nó rớt trên lưng mình Nó cắn trên xương sống là chạy nọc chết cấp kỳ Tuy vậy mình ngâm rượu trị bệnh tê liệt rất hiệu nghiệm Năm mẹo đến chừng hai chục keo thuốc rượu Mỗi keo ngâm một thứ rắn Có rắn hổ không chú Chính? Rắn hổ có tê nằm thứ Hổ đất, hổ mây, hổ ngựa Rắn hổ cái có chữa Rắn hổ mới nở Loại nào làm thước cũng hay Chú nói còn ở trong buồn nữa hai chú? Còn chừng vài chút keo nữa Ở đâu mà chú có nhiều vậy chú Đây là báo vật gia truyền từ đời ông già tôi tới bây giờ Không nói dấu gì chú em Ông già tôi là thầy thuốc rắn Tôi được ổng truyền ngày sớm lắm Hồi tôi còn nhỏ Ông đã bắt tôi mang giỏ đi theo ổng để đựng rắn Đem rắn ra chợ bán hàng ngày Bữa nào cũng có hai gió đầy Hồi đó rắn còn nhiều lắm Có khi chỉ đi bắt một buổi là trở về Không còn gió để đựng nữa Có hàng bắt được mười mấy con Có lẽ lâu nay ông chính không gặp tri âm Nên không có dịp khui bầu tâm sự Hôm nay được bạn hiền Nên ông hăng hái nhắc lại chuyện xưa Ông già tôi là thầy thuốc nổi danh Bất cứ rắn chui trốn ở hàng cùng ngõ hẹp nào á, Ông cũng ngôi bắt được hết Ông không giắt cuốc đào cho mệt Ông chỉ thoa thuốc trên tay Rồi vỗ vỗ miệng hàng một chút Thì rắn mẹ rắn con bò ra lễn ngễn ông cứ thợ cổ bỏ dở dở, không mai miệng à chú, ai mà mai cho kịp, và lại rắn bị thuốc của ổng rồi á, có cắn mổ gì nữa, nó gật gù khờ ít bò không nói nữa. Ban đầu tôi cũng sợ, nhưng dần dần thấy không nguy hiểm gì á, nên tôi bắt rắn bỏ dở giỏ như bắt lươn, bắt cá, thịt rắn ăn bổ lắm chú à. Cho nên nhà giàu nhất là mấy ông hương chức, hề gặp ổng là hỏi có rắn không, còn ra chợ thấy bán thì mua nguyên dở. Có ông xách ra tiệm bảo nó làm thịt ăn liền Có tiệm quen biết ý các ổng Nó treo rắn lên đầu cột khất cổ lột da Ở dưới đuôi rắn là để một ly cối hướng máu Lột da xong thì đem ly máu vô pha rượu cho mấy ổng nhâm nhi Một lát sau thì có dĩa xào thơm phức bưng ra cho mấy ổng Thằng Đặng rùng mình Cháu nghe ghê quá ông chính Chắc cháu không dám ăn thịt rắn đâu Để bữa nào ông bắt được rắn là sao Rồi kêu cháu lên coi cháu có ghê không nghe Ông Chính tiếp Ăn thịt rắn uống máu rắn Mấy ông khen mạnh trong mình dữ lắm à Nên ông nào cũng thích Ông Chính ngưng một chút rồi tiếp Khắp dụng này không bụi lùm nào là tránh khỏi cặp mắt tía tôi Có khi ông bắt một hàng bảy tăm con Rồi mà còn báo ở trống còn nữa Rồi ông tra thuốc vô thêm Quả tình một chút con rắn tổ nái bò ra Vì nó lớn mạnh nên chống lại thuốc Nếu không thổi thêm thuốc vào sẽ sót nó Nhưng mà sanh nghề tự nghiệp chu Năm mà Ông thầy thuốc rắn nào cũng chết vì rắn hết đó. Biết vậy mà không ông nào chịu bỏ nghề Chờ cho rắn cắn chết mới thôi Ông vợ tôi bị rắn cắn nhiều lần ác lắm tưởng chết Nhưng nhờ thuốc mạnh nên qua khỏi Rắn gì độc địa nhất chú chính Rắn ở hang con nào cũng độc Hãy nó cắn phải chạy thuốc liền Nếu chậm mà là không kịp Nhất là rắn Hà Nam Rắn Hà Nam là rắn gì chú Rắn Hà Nam là rắn mới nở Loại đó cắn là chết liền Tại sao vậy chú Vì nó mới nở Miệng nó chưa ăn gì Chưa cắn ai Cái bọc nọc trong răng nó còn nguyên Nên độc lắm Hãy cắn là chết Thứ hai là rắn có chữa Ông già tôi bị rắn có chữa Cắn ở khuỷu tai mà chết Hồi đó tôi cũng nuôi gà nồi để bán chứ không đá Trong bầy có một con gà mái đẻ ngoài bụi tre sau giường Nó mồi hang Gà đẻ hang là gà quý Cho nên ông ra thăm nôm thường xuyên Một bữa ông nghe con gà con kêu chiếp chiếp Tìm hoài không thấy Thì ra ổ gà lót ngay miệng hang rắn Con gà nở lọt xuống đó Ông thò tay xuống bắt thì bị rắn cắn Vì không chuẩn bị nên không thoa thuốc trên tay Cũng không dắt thuốc trên lưng nhưng biết ngay là con rắn rất độc. Ông bảo tôi chạy về bàn thờ dỡ cái tách bên trái lên lấy bốn hũ thuốc ra mau. Tôi co giò phóng về bàn thờ dỡ cái tách sành ướp trên dĩa ở góc trái bàn thờ nhưng không thấy gì hết. Tôi chạy ra thấy ông nằm bên miệng hang, tay nọ bệnh tay kia mà mắt trợn trắng, miệng còn nói được mấy tiếng khều khều. Tôi bèn chạy vào dỡ cái tách lên lần nữa cũng không thấy viên thuốc nào trên dĩa. Tôi dỡ luôn mấy cái tách cũng không thấy gì hết. Có lý nào tổ trác ổng hay sao Tôi chạy trở ra thì mắt ổng đã nhắm Tay chân lạnh ngắt Tôi không dám cổng ổng vô nhà Vì bị rắn cắn mà vô nhà thì chết gấp Ông chính lại ngưng Ông gạt tàn thuốc vào góc cột rồi tiếp Hai hôm sau khi cung mở cửa mã cho ổng Tôi lật cái tách lên để rót nước Thì thấy bốn viên thuốc dính bên trong đít tách Sau khi bị chú Tại phần số của ổng chú ạ Thuốc quý của ông để trong dĩa lấy tách úp lên Chẳng ngờ thuốc mạnh quá nó hít lên đít cái tách Cho nên tôi giở tách lên không thấy thuốc Thì tưởng là không có nên úp xuống Ngờ đâu thuốc lại dính ở đó mà tôi không biết Quá thật con người có số chú à Nếu tôi lật ngửa cái tách lên à, Thì thấy thuốc ở trong lòng tách rồi Và tía tôi chưa chết Thiệt là chuyện lạ đời Có lẽ xưa nay chưa từng xảy ra Ông Chính nói tiếp Con gà đó sau này tôi bán được khá tiền Vì nó có bộ cửa lục đinh lục giáp Đá ăn hai độ liền Ông chủ gà có tìm tôi thưởng tiền cho tôi Và báo làm mổ tía tôi cho đẹp Năm mẹo nghe xong câu chuyện thì nửa mừng nửa sợ Mừng vì con gà của thằng Đặng cũng giống như con gà của ông chính trước kia Còn sợ là sợ mình sẽ trở thành kẻ chết bất đắc kỳ tử như ông già kia Năm mẹo bằng kể trường hợp của con gà thằng Đặng vừa rồi Ông Chính trở ra sân dở bội ôm con gà mái ra xem chân sơ sơ Rồi thả trở vào ông bảo Con gà mái xám trò này trông tốt tương Đẻ một trứng nở một con lại đẻ hang thì chắc là gà quý Nhưng không biết chú em nuôi nấn nó có đúng cách không Dạ cháu chỉ nuôi nó như gà thường Ông Chính khoát tay Lỡ lứa này à, chứ lứa sau đừng vậy nữa Gà mẹ là máu quý của gà con Nếu gà cha nghề gặp gà mẹ tốt thì gà con mới hay được, vậy gà mẹ phải nuôi kỹ, ngày nhốt ngày thả đều đều cho đến khi đẻ, nhốt thì cho ăn uống no nê, chuồng trại phải khô ráo, còn khi thả thì trong sân nhất định không có gà trống, nhất là gà trống tàu thì tối kỵ, à mái nồi mà bị tuần tàu đạp một phát thì hổng đợi luôn, không có lấy lại được cốt cũ đâu. Năm Mẹo nói cháu tưởng mái nồi mà để chống tàu đạp thì đẻ con lai lứa đó thôi chứ rồi sau đó con chống nồi đạp thì lại nở ra nồi rắc ông chính xua tay một cách quả quyết không phải vậy đâu chú em hãy bị chống tàu rồi thì sau đó dầu chống nồi đạp cũng nở ra con lai hoài hoài mặt tàu lông tàu chân có lông nghĩa là con mái đó bỏ luôn nhà chú có chống tàu không dạ không lâu sớm có không dạ không vậy thì tốt Ông chính gật cù bắt con gà trong bội kia ra coi chân rồi bảo Nó mới ra giò chưa xem được Nhưng lướt qua thì thấy có hai điểm tốt lộ ra Một là cặp cán nhỏ Cửa mới lú hụt bắp Nhưng đóng sát thới là cửa tốt Thới là cái gì chú? Thới là ngón chân sau của gà Phía trước ba ngón Phía sau một ngón Cái cớ của tôi hỏi gà có mấy ngón chân Có vừa ú ớ không biết trả lời cách nào Trong con gà nói giấy và cửa là quan trọng nhất Hồi nãy chú có nói cửa lục đinh lục giáp á, là cửa gì vậy chú Chính Đó là như vậy Ông Chính trở về chân con gà Thay vì có một cửa nó lại có tới sáu cửa Nên gọi là lục đinh lục giáp Cửa chính dài vô hẳn ra Ở trên cửa chính có ba cái nhỏ lú ra như hộp lúa Dưới cửa chính cũng có hai cái y như vậy Cộng chung là sáu cái Gà có bộ cửa này gọi là thần kê Đá đâu ăn đó không thua gà nào Vậy khi ra trường cấp độ Người ta trông thấy người ta đâu dám đá Có người biết có người không biết Đâu phải ai cũng biết chú em Bởi vậy chủ gà cần có sư kê giỏi Biết người biết ta mới dám buông ra bạc ngàn Thằng Hai Trinh con tôi Nó được ông hội đồng Bình cho làm sư kê Là vì tôi truyền nghề cho nó Nhưng ông hội đồng có khi bất chấp Cả kinh kê mà ăn thiên hạ bò càng Ngoài cửa lục đinh lục giáp Còn cửa gì đọc nữa không chú Có chứ Như à, cửa hổ chảo Cửa siêu đao Cửa sông đao Sông đao nghiêng Hổ chảo là loại cửa hình móng cọp Cửa này không đâm lật nhặt Nhưng hãy đâm là địch thủ ngã chết không kịp la Ông chính tiếp lửa tới à, để tôi kiếm cho Chú một con gà trống nghề đặt mái Bắt một lứa gà con đông đông Rồi lừa ra Nuôi gà nồi công phu như tập luyện võ sĩ vậy à, chú ơi Dạ cháu không nói dấu gì chú chính Có chỗ giàu quyền thế muốn gã con cho thằng cháu này Nhưng nó nghèo quá không xứng đạo xứng kép Nên cháu giúp nó nuôi dịch gây vốn. Nhưng ngày này đâu có làm giàu mau được Muốn có vốn khá ít là cũng 5-7 năm Sợ chừng đó người ta gã chỗ khác rồi Cháu thấy con gà này có vẻ đặc biệt Nên cháu cho nó May ra nó ăn một vài độ là có thể nở mày nở mặt bên đàn gái Ông Chính gật gù Phải đó Cái món gà nồi chơi vô Có người thua mất sản nghiệp Có kẻ lại giàu to Dám đá dám ăn Ông hội đồng chính vừa rồi ăn một độ mấy chục mẫu đất Dữ vậy sao ông Chính Năm mẹo kêu lên như hút quảng Ông Chính thản nhiên giữ chơi sao không giữ? Mấy ta nhà giàu ăn thua cỡ đó là thường Ở miệng bạc liêu rạch giá Họ còn ăn chơi Thua bạc kilo hoặc bạc thước nữa kìa Nghĩa là sao ông chính Họ không đếm mà cân ký lô Hoặc đo bằng thước tay Năm mẹo ngó ra ngọn cao mơ màng không hiểu Trí ốc non nớt của thằng Đặng càng không thể hiểu tới đó Ông chính trở lại vụ Ông hội đồng chính vị bên kia thương con gà qua đổi Nên chịu thua vớt chứ chưa hẳn đã thua Thua vớt là sao ông chính Cái trò chơi gà này Có nhiều cửa ăn cửa thua Chứ không phải chỉ một như bài cào Hay các môn cờ bạc khác Những tay gà chuyên môn vô trường gà Họ không đứng hẳn bên nào hết đó. Thể thấy thời cơ thuận lợi là họ nhảy qua Nhảy lại quăng bắt liền xì Rốt cuộc bên nào thăng Họ cũng lượm bạc bỏ túi được hết Nghĩa là họ chỉ ăn không thua Ủa sao kỳ vé ông Chuyện đó để nay mai chú em lâm trận rồi sẽ rõ Nó đòi hỏi người chơi phải sành nghề Nhanh trí và khôn ngoan Bây giờ để tôi nói rõ cái vụ thua vớt cho chú nghe Thí dụ như chú có con gà nghề, chú cưng nó như con vậy Vô trường rủi nó bị chém hang cua, cần cổ nó gục xuống không cất lên nổi Mà gục cần cổ như vậy thì còn cắn mổ sao được mà đá ai Nếu để thì có thể bị đối thủ chém chết Mà nếu nó bị chém chết thì chủ phải chung 100% tiền độ Ngoài ra chủ còn mất con gà nghề, mất giống luôn Còn thua vớt thì chú chỉ chung 70 trăm tiền độ Tùy theo sự thỏa thuận của bên kia Ngoài ra chủ còn được con gà nghề Chưa hẳn là thua Đem về chủ có thể đổ mái Bắt con gà con Và dớt giác danh dự cho nó Cả cho chủ một phần nào nữa Việc này ít khi xảy ra Nhưng không phải là không có Năm Mẹo hỏi tiếp Bên thắng chắc khóc bạc rồi Tại sao cho đối thủ thua dớt Để được ít tiền vậy ông chính Gà nồi có khi thấy ăn trước mắt Nhưng đụng một cái lại thua Đó là gà ăn phản Ngoài chủ gà chơi bời kỹ, tha gì hốt một trăm mà không chắc Nhiều độ gà ăn phản, hàng sáu thua tục quần đi chú ơi Có người phát khùng đánh luôn sư kê đó chú à Ông chính lại tiếc Chuyện gà nồi nói không cùng, ai lâm vào đó mới biết Gà ăn phản là gà sao chú chính Tức là thua rồi nhưng bất ngờ lại ăn lại Có vậy nữa sao chú chính Không nhiều lắm nhưng không phải là không có Thí dụ như con gà sắm gạch của ông Hội Đồng Từ, ăn con ô bông của ông Cả Lũy. Con sắm gạch bị đá gục cần cổ chỉ còn chờ mất túi chung tiền. Hàng sau quăng ăn một mà không ai dám bắt. Quăng ăn một nghĩa là sao chú? Nghĩa là mười đồng ăn một đồng. Thậm chí mười đồng ăn một cắt. Ăn một khúc mía cũng không ai bắt. Vì bắt ra là thua khúc mía hai xu. Để hai xu mua khúc mía nước về đường không sướng hơn sao? ấy vậy mà con gà sám bật thần ngốc lên Nhảy chân tiên một phát Con ô bông ngã lăn ra chết tốt Sao kỳ vậy chú Năm mẹo kêu lên Gà ăn phán đâu có kỳ Độ đó thiên hà thua ngã nhiên Riêng ông hội thua gần hết một mùa lúa Tại sao vậy chú Ông ta khoái quá bạn chọc tức ông cả Nhà giàu vốn không ưa thua Nên ông muốn làm mất mặt ông cả chơi Ông quăng một trăm ăn một lon sữa bò lúa Ông cả nóng mũi bắt một chục ngàn giả Cho nên ông hội thua một chục dạ lúa cái dèo Ông ta chung thiệt sao Cây trò gà nồi có gan có chịu cháu à Cháu nên nhớ rằng khi ra trường gà Con gà là chiến tướng, chủ kê là chua Còn sư kê là quân sư Ai có gan có danh dự nấy Cho nên khi thua không ai quịch Nếu quịch ai còn dám chơi gà nồi Cái điều ghê gà nói là vậy Chỉ đưa tay ra hiệu nguéo với nhau là kể như chắc rồi Ai vô đó mà làm giấy tờ ký tên cho kịp Một lúc cả chục cập quăng bắt Lại nữa đương sự chỉ cần nhớ mặt Chứ đâu có hỏi tên tuổi gì của nhau Vậy là ông hỏi thu một ngàn giả lúa à Chờ sao đã báo là người chơi gà nồi có gan gà nồi Nếu không chung thì mặc mũi nào đến trường gà nữa Để bữa nào rảnh rỗi cháu tới đây Rồi chú bảo thằng Hai Trinh đến giảng đạo gà nồi cho mà nghe Rồi muốn vô đạo thì vô với nó cho vui Ông Chính bước lại chiếc bội dở bắt con gà dò xem lần nữa Năm Mẹo và thằng Đặng đến ngồi gần để nghe ông Chính nói Gà còn nhỏ chưa có cửa, chưa đủ giấy Nhưng tôi có thể nói sơ qua vài điểm tốt Tôi quên hỏi chú em là cha mẹ của nó có quyết thống gì với nhau không Năm Mẹo ngạc nhiên Quyết thống nghĩa là sao chú Nghĩa là cha mẹ nó có bà con dòng họ gì với nhau không? Gà mà cũng có bà con dòng họ nữa sao chú? Kho chứ. Hãy chống nghề đụng mái thượng hàng thì đẻ ra con xuất chúng. Cũng như địch thanh với thoại ba sanh ra địch luôn và địch thổ vậy mà. Còn hãy dòng họ với nhau thì không được. Năm Mẹo suy nghĩ một hồi rồi nói. Cha nó ở một nơi, mẹ nó sanh một ngã. Chắc nó không có dòng họ gì đâu chú à. Nếu vậy thì con nó chắc tốt. Đây. Tôi chỉ cho chú em vài điểm Đầu nó nhỏ và liền lạc chứ cần cổ Mỏ nó nhỏ ngắn Khoe miệng sâu hãy khoe miệng sâu thì miệng há rộng Cắn mổ mới nhanh Ông chính kẹp con gà giữa hai đầu gói Kéo hai cái cánh xòe ra và nói Bây giờ nó còn nhỏ Cánh chưa đủ lông Nhưng sau khi cửa nó ra chừng một lóng tay Thì chú phải đếm lông cánh Mỗi bên phải chừng 19 cái lông trở lên cho 17 trở xuống thì không tốt là sao vậy chú? lông cứng đều, dậy mới hoạt mạnh, bay cao, xoay chuyển nhanh nhẹn nhất là bắp thịt trái chanh phải to và chắc, bởi vì cặp cánh rất quan trọng. cánh yêu chỉ đá hai nước là sẽ cánh lệch bệt, dương dính hai chân, cản trở những đòn đá. đây, tôi nói thêm cho chú biết, hai cánh gà phải xếp sát xuôi theo thân gà thật gọn, chứ không có lùi xuôi. nhà nghề gọi là cánh áo tơi, loại cánh này không tốt. Chú nên để ý coi chừng con gà nào lông cánh thưa ngắn, bắp thịt trái chanh nhão và lép á, thì không phải là gà hay. Nếu chú chọn gà đá thì chỉ nhìn qua dáng dấp và cặp cánh là có thể biết gà hay hoặc gà dở liền. Ông Chính Tiếp Nói chung mà con vật nào cũng có tướng mạo của nó cũng như con người có tướng mạo của con người. Chú thấy trong chuyện tạo tiết gia tiết ứng luôn, tiết đinh sang thạch ngọc địch thanh đều là những dũng tướng. Nhưng rất đẹp trai Môi son má phấn Khiến cho các nữ tương như thần nữ Thoại ba phàng lễ quê Nhìn thấy đều mê mệt Tinh thần không cử bình nổi Ngựa đua và gà nội cũng vậy Con gà hay bao giờ cũng có dung mạo đẹp đẽ, Thấy muốn nhìn Nhưng còn những võ tướng rất kỳ dị Như các trâu văn ô hắc lợi thì sao chú Ông chính cười và gà cù Chú em mày nói đúng Sách có nói vị tướng ác kỳ tài. Trong truyện thường có những vị tướng mặt mày kỳ quái nhưng tài rất cao. Trong nghề gà cũng vậy, có những con gà xem xấu xí nhưng lại có giải nghề cửa nghề, hãy đụng độ là chém chết đối thủ trong nháy mắt. Chuyện đó dài lắm để sau này gặp rồi sẽ rõ thêm. Thằng Đặng nói nhỏ với cậu Năm: Hôm trước cho cản hai con trâu chém lộn, bị nó hất té điếc hết một lỗ tai câu hỏi ông Chính có thuốc gì cho cháu xin một chút Năm mẹo thuật lại Ông Chính cười hiền hòa Chuyện đó dễ mà Ông đi vô nhà một lát rồi trở ra Lỗ tai nào điếc độc Thằng Đặng chỉ lỗ tai bên trái Ông Chính đưa thuốc ra và bảo Đây là bông gòn thấm mỡ trăng Để ông nhét vô lỗ tai Cháu ít bữa thì hết điếc ngay Mỡ gà cũng hay Nhưng không bằng mỡ trăng Nhưng phải là mỡ trăng thiệt Còn mỡ trăng giá thì nhét vô càng điếc thêm Làm sao biết mỡ trăng thiệt ông chính Khó khiết gì Chú thăm bồng gòn bỏ xuống nước thì nó xoay tròn Còn mỡ giả thì nó nằm em ru Sao có mỡ giả hả chú Mỡ trăng dùng trị được nhiều thứ bệnh lâm Bán rất mắc Nên người ta lấy mỡ khác thay mỡ trăng Ở đời cái gì thiệt cũng đều có cái giả đi kèm Chỉ có gà nồi là không giả được thôi Tuy nhiên có những cái bí ẩn Phải nhìn cho thấu đau Hết tập 3 Còn tiếp.